Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tụi cái máu và bị ếm một cái lá bùa ở ngoài trước mặt. Cái người đó mặc áo dài đen mà từ đâu không biết nhảy bổ ra. Thì cái người đó nhảy vô tôi với cô tôi lúc đó tôi thấy vậy tôi mới ôm cô tôi tôi đẩy sang một một bên còn cái tay kia tôi xô người đó lại rồi tôi chửi. Làm gì vậy? Trời ơi trời, chùa gì mà không mua được cái tượng để mà thờ hay sao? Mà đi thờ người chết vậy trời? Nhan đèn cũng không có một cây nữa. <cười> tôi la lên tôi mắng như vậy. Thì lúc đó người đàn ông đó cũng biến mất luôn. Rồi tôi thấy cô tôi mới kéo tay tôi đi về. Thì tôi mới giật mình thức dậy. Ngày hôm sau tôi qua lân la ở bên hàng xóm. Tôi có quen với một chị bán điểm tâm ở kế bên nhà. Thì chị cho biết là ngôi nhà này năm xưa là của một ông thầy Pháp không biết ông làm cái gì phạm thượng với ai đó mà chỉ trong vòng có một năm mà gia đình ông chết hàng loạt luôn đầu tiên là má ông chết trước má ông chết được bốn chín ngày thì tới vợ của ông qua đời vợ cũng qua đời bốn chín ngày là tới con gái mười bảy tuổi của ông chết rồi được bốn mươi chín ngày thì thằng con trai ông cũng chết Coi như chết sau 49 ngày của em nó. Cho nên, Ông phải ếm cái lá bùa trên mặt của nó, Để coi như chấm dứt trùng tang Không có người thân chết liên tục như vậy. Nên nó chỉ ở đây mà không được đi siêu thoát. Sau đó thì ông bán căn nhà rồi ổng đi đâu cũng không biết nữa. Cái ngôi nhà này đến nay đó, Là đã đập đi xây lại, Đập đi xây lại là đã ba đời chủ rồi. Và tới người cuối cùng, Xây làm cái nhà nghỉ có mười phòng như vậy Nhưng mà ổng cũng không ở được Rồi mới bán lại cho người cô của tôi Khi biết rõ sự việc như vậy Tôi có kể lại cho cô tôi nghe Thì cô tôi mới đến chùa Và có thưa với thầy Cô hỏi thầy bây giờ mình làm sao Để có thể giúp cho cậu đó được siêu thoát Mà không phải riêng gì cậu đó Còn có các dông ở trong cái ngôi nhà đó nữa Sau đó đích thân thầy đã đến xem và cho lập đàn tràng rồi làm lễ cầu siêu, cứu đổ và rước các dông về chùa. Sau này thì trên bàn thờ có để máy đọc kinh liên tục và từ đó thì tôi không có thấy cái chuyện gì xảy ra ở đây nữa. Thầy có bảo là dù cho người, người nam đó có còn ở đây đi nữa mà nếu được nghe kinh hàng ngày thì cũng trở thành ma hiền mà thôi. Không có chọc gẹo và nhát ai hết. Rồi thầy có dặn là khi mà mùng 2 và 16 hàng tháng thì mình cũng nhớ cúng cơm hoặc là cháo cho họ để chi coi như cho họ có thật, có ăn chứ đừng có bỏ đói họ. Câu chuyện của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn anh Dịch Thảo đã đọc cho mọi người nghe. Ký tên. Một cái gương mặt giận, một gương mặt cười, hai gương mặt cười. Và cái tên Ngọc Diệp là dịch Thảo nói ra từ cái email à, chứ cô không có để tên nha Xin cảm ơn Rồi bây giờ mình chuyển qua câu chuyện à, ngắn của Dung ở bên Đức Về cái chuyện ma xảy ra ở chỗ làm của Dung Độ Dung bức thư như sao Chào anh Thảo, anh có khỏe không anh? Anh vẫn còn cách ly chưa về với gia đình hả? Dạ, đúng vậy Trả lời luôn nha, Dịch Thảo vẫn còn đang cách ly và chưa có về. Không ngờ biến cố này xảy ra cho toàn thế giới và cũng không biết được bao giờ thật sự chấm dứt đây. Cầu xin nâng trên tha thứ những tội lỗi và ban phước lành cho chúng con. Hôm nay em gửi về anh một câu chuyện ngắn cũng mới vừa xảy ra cho em. Cũng như những cái clip trước đây em đã gửi về anh, gần nhất là clip 367, em có kể là Maria chết ngày 12 tháng 7 Thì cái phòng đó cho tới hôm nay Vẫn còn để trống Mà hễ ngày nào phòng còn trống Thì em sợ ma dữ lắm Cứ mỗi lần em trực đêm Là em phải mở đèn sáng hết luôn cả khu vực Đêm 4 tháng 11 Cũng là đêm thứ 5 mà em trực đêm Em có đem theo dây khổ qua theo Em rửa sạch rồi em cắt khúc khúc khúc ra Ở nhà trước rồi em nghe người ta nói mình lấy cái dây khổ qua đó mà sấy khô lên làm trà uống thì có thể giảm được cái cholesterol cho nên em mang theo vô đây để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện